Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netạ nh nhàm la lối huyền thuyền tốt nhiên các vị đạo gia thuộc đổ mọii cấp độ hành đạo của ngôi đèn này thật nhãn cao thầm đạt với mức công năng chuyên cẩn tu tập nhận biết ngày được mặc phải tình trạng nan dài do một bong hồn nào đó đang hoành hành lưu trú vị pháp sư chủ chỉ ban giải tâm tử bi Đưa mắt hướng nhìn về nơi Đức đang ngạo nghẽ nằm với thái độ bật mãn đầy gây hấn Không cần tìm hiểu sâu xa Thoạt trông thấy dáng điệu và ghi sắc thất thường của người thanh niên Ông đã thừa kinh nghiệm để thấu suất anh ta đang mắc phải căn bệnh ta Ông dùng một thần lực bắt ấn Chuyển đạt sức mạnh vô hình nhằm trói thúc tứ chi của hồn ma trong thân xác của Đức Mục đích chỉ để chế ngự thái độ hung hăng khiến cho anh phải nằm co quắt, dên la và như không thể tiếp tục chịu đựng thêm sự đau đớn càng lúc càng siết lặn như một cực hình. Đức Phật vã gào lên như đang chịu một hình phạt kinh hồn. Anh xin cười tròi. Lúc bây giờ bị Pháp Sư chủ trì mới ôn tồn nói chuyện về anh. Thì ra cô cũng biết đau đớn như mọi người. Tại sao đứng trước bàn thờ tôn nghiêm mà cô không chịu cúi đầu hành lễ? Vì sao cô tỏ ra quá hỗn hào? Cô có biết đó là hành động vô phép và rất thật lễ đối với các đấng bề trên, đã khiến cô phải chịu sự trừng phạt không? Sự trói buộc và nỗi đau đớn nãy giờ thật ra chưa phải là hình phạt duy nhất thiêng liêng mới chỉ tạm chế ngự. Thái độ hung hăng vô lễ Để giúp cô lấy lại Tâm trí tỉnh táo yên bệnh Lúc đó Những tin hiểu thường Đến ngôi đèn này Để đọc kinh lễ Phật Tiện diện cả đông đạp Nghe bị Pháp sư soi rõ tưởng tận Và nói đúng chân tướng hồn ma Đang chủ ngủ trong thân xác Và đang khống chế tinh thần Của người thanh niên tiên đức Họ cảm thấy thất kinh hồn vĩ buổi đứng nhích xa xa quan sát Ngừng nói một giây lát Như có ý dành thời gian để cho cô ma nữ lấy lại bình tĩnh Cô hữu Vì Pháp Sư Môn Tồn đưa một đề nghị Bây giờ nếu cô chịu hứa lễ Phật và trang nghiêm nói chuyện Ta sẽ thỉnh ý chư thần xin mở trói cho cô Để cô được thoải mái tự do như lúc thường Cô bằng lòng chứ Vòng lĩnh người con gái tên Trâm Chiếm ngụ trong thân xác của Đức Bấy giờ mới chịu nhìn nhận chân tướng Và quất phục Trước oai lực vô biên của Thiên Liên Qua trung gian huyền bí của vị Pháp Sử Chân tay của cô ta vừa thoát khỏi Những dây nhở Chói buộc đớn đau Của ấn quyết vô hình Cô đã nhận được huyền lực Lấy lại tự do cho thân thể Cô đứng dậy nghiêm trang lễ Phật Thái độ tỏ ra tử tốn khoan hòa Đợi cho hồn ma nữ nhi hành xong mọi nghi thức Bị Pháp Sư bắt đầu hỏi chuyện Cô cho ta biết Vì lẽ gì cô không chịu lễ Phật Còn tỏ ra thái độ hung hăng quá kịch Hồn ma nữ ngược đôi mặt đáng thương chứa đựng giận hờn nhìn Pháp Sư Cô nghẹn ngào cho biết Ông không hiểu tại sao tôi tỏ ra như vậy đúng không? Tôi vốn là một Phật tử thuần thành Biết lễ trên kính dưới Chứ đâu phải hàng vô thần ngỗ nghịch như bây giờ Nhưng từ lâu lắm rồi Kể từ sau khi tôi bị hại tạc hám hại Mặc dù đã chí thiết Khấn xin cứu độ Mà vẫn bị làm ngơ Trong tâm tư tôi Tuyệt nhiên không còn chỗ cho thần linh ngự trị Tiêu tán tất cả mọi niềm tin Ông biết được tại sao rồi chứ Nhìn thái độ còn chất chứa bao nhiêu thống trách, dỗi hần, sâu kín, tiềm ẩn trong lòng ma nữ. Vị Pháp Sư chậm rãi nói một cách hiền hoàng. Đó, nếu cô không chịu bày tỏ thì không ai có dư thời giờ để có thể biết cô đã phải trải qua những hoàn cảnh rủi ro như thế nào. Hôm nay chắc chắn nhờ có duyên cơ phước đức cô đã đến được nơi đây. Xem như những tâm sự uẩn khúc của cô sẽ được mọi người chia sẻ hóa giải hoàn toàn. Trong cưng vị của kẻ làm việc đạo, nếu muốn, chúng tôi có thể dễ Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net